Gặp nàng giữa lông mày ngay cả một sợi nếp nhăn cũng nhìn không ra, đây cũng không phải là phổ thông yêu thuật, lão thái thái ở phương diện này quả nhiên là có thiên phú. "Ngươi đi kiếm khư, kết quả thế nào?" Lão thái thái hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gặp lão thái thái chơi vui vẻ, đương nhiên sẽ không lúc này ngột ngạt, càng sẽ không xuất ra tỏa hồn kiếm. Đến lúc đó lại nói, Diệp Vũ đối với lão thái thái nói ra. Lão thái thái gặp Diệp Vũ như vậy, trên mặt có một sợi ẩm đạm.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 Thanh Hồng Thánh Tử nghi ngờ nói, "Cùng lệnh tỷ nhận biết lâu như vậy, lệnh tỷ không giống như là như thế tục khí ngươi a, ngược lại là có một loại xem bảo vật như cặn bã cao lạnh." "Hừ, là ngươi hiểu hay là ta hiểu?" Diệp Vũ khí trực tiếp cầm trong tay giao long mộc ném vào cho Thanh Hồng Thánh Tử, "Không tin cũng đừng hỏi ta." Diệp Vũ cử động này, để Thanh Hồng Thánh Tử tranh thủ thời gian trấn an, không chỉ là đem giao long mộc còn cho Diệp Vũ, trả lại cho Diệp Vũ một cái lòi nhỏ, lò không lớn. lại cực kỳ đẹp đẽ, đây là chuyên vì đốt cháy giao long mộc chế tạo lò, người lấy nó nhóm lửa giao long mộc hiệu quả có thể có 10 thành. Võ huynh không nên tức giận, ta chẳng qua là cảm thấy lệnh tỷ cao nhã thanh lãnh mà thôi. Cho nên, tỷ ta sắc thực cao nhã thanh lãnh a." Diệp Vũ nói ra. Cái kia võ huynh nói thế nào lệnh tỷ chỉ thích bảo vật, cái này nghe giống như rất hám lầm giàu. Cái gì hám lầm giàu? Gọi là phong cách phong cách biết hay không, tỷ ta ưa thích cất giữ.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 Diệp Vũ nhìn xem đưa đến trước mặt ngân huyết thảo, có chút khó khăn nói, hay là từ bỏ đi, tỷ ta thật. Võ huynh, cầm. Triệu Thiên Uy vội vàng nói. Diệp Vũ xoắn xuýt thật lâu, lúc này mới lén lén giấu đi, ngược lại thấp giọng đối với Triệu Thiên Uy nói ra, tỷ ta thực lực phi phàm, tầm mắt cực cao, mà lại cũng xuất thân danh môn, bình thường đồ vật nàng căn bản chướng mắt, không phải chân chính đại bảo vật, nàng căn bản sẽ không muốn, chỉ biết coi làm là rác rưởi. Tại lệnh tỷ trong mắt, cái gì tính đại bảo vật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 Lão Thái Thái chơi quên cả trời đất, ngẫu nhiên mạng che mặt lơ đãng rơi xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Tăng thêm lão thái thái tuế nguyệt tích lưu khí chất, quả nhiên là khiến cái này tuổi nhỏ tài tuấn thần hồn điên đảo. Những người này cùng lão thái thái tiếp xúc càng lâu, bọn hắn liền càng cuồng nhiệt, Diệp Vũ liền càng đồng tình. Nghĩ thầm lấy lão thái thái thủ đoạn, coi như mình cái này trà trộn các đại buổi chiếu phim tối thật lâu người, tại không minh bạch nói nên kỳ dưới, nói không chừng đều muốn luân hãm, những người này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 Diệp Vũ gật đầu, cũng không có hỏi lại lão Thái Thái liên quan tới đạo trùng cảnh mặt khác. Hắn nếu nói Thanh Hồng Thánh Tử biết, vậy ngày mai hỏi hắn là được. Nhìn xem lão Thái Thái, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy ra Tỏa Hồn kiếm, đưa cho lão Thái Thái nói ra, "Tiền bối, thanh kiếm này ta lộ ra kiếm khư." Lão Thái quá nguyên bản nụ cười hòa ái, khi nhìn đến thanh kiếm này về sau, lập tức lãnh nhược xương lạnh nhìn chằm chằm nó. Chương 572, Thanh Thiên Hạo. Lão Thái Thái cầm Tỏa Hồn kiếm đi,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 Cái gì cố nhân a? Chẳng lẽ lại là tiểu tình nhân hay sao? Sẽ không, hai vị tiểu thư chưa bao giờ có chuyện xấu a, không thể nào. Đúng vậy a, cách nàng cho tới bây giờ đều đối với nam nhân không nể mặt mũi. Vì nguyên nhân gì à? Rất nhiều người đều đang nghị luận Diệp Vũ, nhưng lúc này Diệp Vũ đã tại Ninh Diễm Ninh tĩnh trước mặt. Hai nữ rất đẹp, tướng mạo một dạng, toàn thân da thịt trơn mềm trắng nõn, có mỡ dê một dạng quang trạch, hai chân tiêm non thẳng tắp, đứng ở nơi đó rất là mỹ lệ.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 Ninh Diễm nói thẳng, "Ta sẽ phái người đưa cho các hạ." Diệp Vũ lại nói ra, "Ta còn chưa nói xong, ta cần bỏ dịch là hoàng kim cực cùng tử phẩm cấp." Một câu để hai nữ hít vào khí lạnh, các nàng trực tiếp trầm mặc lại. "Sẽ không không cho a?" "Uy, ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng." Diệp Vũ nói ra, "Hoàng kim cấp cùng tử phẩm cấp quá mức trân quý." Ninh Diễm nói ra, "Chính là chúng ta cũng không có." "Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi." Diệp Vũ tiếp tục nói.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 Có người cảm thấy Diệp Vũ thật bị thế gian khen ngợi làm choáng váng đầu óc, hắn sẽ không thật cảm thấy có thể cùng thập đại nhân kiệt đánh đồng đi. Thanh Thiên Hạo mỉa mai nhìn xem Diệp Vũ, nếu đối phương yêu cầu, vậy hắn cũng không khách khí. Để hắn xuất thủ, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thanh Thiên Hạo trên người phù văn phun trào, trong tay kết ấn, giống như bỏ tháp, một tôn to lớn bảo tháp hiển hiện, trong nháy mắt hấp thu tứ phương nguyên khí, đại thế bàng bạc, uy thế ngập trời, để cho người ta nhịn không được muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy.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 lui lại tháo bỏ súng nguồn lực lượng này, con người bình tĩnh nhìn đối phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, bởi vì Diệp Vũ thế mà cứng đối cứng ngăn trở Thanh Thiên Hạo, đây là thập đại nhân kiệt a, dũng mãnh phi thường vô địch tồn tại. Đây là tình huống như thế nào? Thanh Thiên Hạo còn tại thăm dò không có xuất toàn lực đi. Có lẽ vậy, hắn hẳn là còn không có xuất toàn lực, bằng không Diệp Vũ há có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Bất quá dạng này cũng rất cường đại, đợi một thời gian, Diệp Vũ thật có thể thành tựu thập đại nhân kiệt.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 Nghĩ đến 10 chiêu bắt không được Diệp Vũ bị đánh mặt, hắn cắn hàm răng, lần nữa cường thế xuất thủ, khí thế cuồn cuộn, có một cỗ đại khí phách hóa thành các loại chiến kĩ, phù văn sen lẫn, trực tiếp ép lên mà xuống, rung động lòng người. Hắn rất cường đại, giơ tay nhấc chân mỗi một chiêu đều là sát chiêu, dũng mãnh phi thường quét ngang mà tới. Răng rắc, mặt đất trực tiếp bị hắn dẫm suy suy rung động, bốn phía đều nổ tung, thân thể bị phù văn bao khỏa, mang theo các loại ý cảnh, như là yêu khí cuồn cuộn một dạng.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 Nghe nói hắn cũng không có thể chất đặc thù, cũng không có được cái gì truyền thừa, đến từ ma phần mà thôi, làm sao có thể thành tựu hoàn mỹ? Nghĩ đến cái này, Thanh Thiên Hạo phủ văn lần nữa dâng chào, đối Phương Tuyệt không phải khả năng đạt tới hoàn mỹ cực cảnh, vậy hắn liền nhất định không phải là đối thủ của mình. Để cho ta ngoài ý muốn, người chiêu sắc thực bắt không được ngươi, có thể ngươi đón thêm ta người chiêu thử một chút." Thanh Thiên Hạo nói ra. Thanh Thiên Hạo đang khi nói chuyện, trên thân lưu chuyển lên huyễn dục rỡ phù quang.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 Ninh Viễn Phong lời nói để đối diện người tu hành sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi nói, các hạ quả nhiên là không quay đầu lại rồi. Đây là Ninh Thành, các ngươi giờ phút này rời đi còn có thể sống mạnh, bằng không đều phải để lại ở chỗ này. Thật cho là các ngươi Thanh Thiên Yêu Phủ liền có thể dung chuyển tòa thành trì này. Ninh Viễn Phong khiển trách quát mắng. Thanh Thiên Yêu Phủ cường giả thở dài một cái, nhìn xem Ninh Viễn Phong nói ra, đó chính là ngươi gieo gió gặt bão, lần này đến đây, chúng ta nhất định phải cầm xuống tòa thành trì này.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 Toàn thân đều có phù văn sen lẫn, hào quang rực rỡ đến khó lấy mức tưởng tượng, trên thân đều dũng động đại thế, quang mang rung động, đụng nhau ở giữa, như là thuốc nổ không ngừng nổ tung. Quang mang chói mắt, rất nhiều người nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Đương nhiên, thành trì đã loạn thành một bầy, bát phương thế lực cường giả đều thẳng hướng Ninh gia cường giả. Những người này vây công mà đi. Ninh gia cường giả bọn hắn mượn thành trì địa tướng đồ, không ngừng phản kích. Thế nhưng là những người này đều mang bảo vật, đều có thủ đoạn cường đại. Hai phái lâm vào chém giết, tiếng la giết vang vọng thành trì, vô số người muốn chạy đi. Thế nhưng là, thành trì bị phong, đại thế quét sạch phía dưới, không người có thể đi vào thành trì, đồng dạng không người có thể đi ra thành trì. Các hạ coi là ta Ninh thành sừng sững nhiều năm như vậy, thật có thể bị các ngươi dung chuyển sao?" Ninh Viễn Phương gầm rú. Theo hắn gầm rú ở giữa, khí thế trên người bạo động, huyết dịch nhỏ xuống tại trên chường thương. Chường thương lập tức bộc phát, vô số phù văn phun trào.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 dứt bỏ xong phương mượn nhờ ngoại lực, chỉ là nương tựa theo thực lực bản thân. Diệp Vũ cảm thấy Ninh Viễn Phong tuyệt đối không phải cái này địa sĩ đối thủ. Ninh Viễn núi có thể một chọi hai, hoàn toàn là nội tình phụ trợ. Địa sĩ? Ninh Diễm Ninh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, tay cầm nguyên căn địa sĩ, nguy hiểm của bọn họ quá lớn, để đại trận chi uy hạ thấp yếu nhất, phụ thân đại thế cũng bị nó tan rã rất nhiều. Thế nhưng là, cách nàng cũng căn bản không có cách nào nghĩ quá nhiều.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 Mùi máu tươi xông vào mũi. Chương 583: Nhất định phải công phá. Tiểu thư, phá vây. Ninh Thành Cường giả mang theo hai nữ, hướng về phủ thành chủ phá vây, trên hư không, đại chiến kịch liệt, kinh khủng kình khí bạo động, Ninh Viễn Phương cùng đối phương đều giết tới hừng hực. Ninh Diễm Ninh Tĩnh cùng Đông Đảo Cường giả không ngừng thi triển bí pháp, nghênh chiến người tu hành, bọn hắn tại phá vây. Hai nữ thi triển bí pháp, bay thẳng thẳng hướng bọn hắn người tu hành.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 Hai vị tiểu thư, hay là theo giúp ta đi thôi." Thanh Thiên Hạo hô lớn. "Vọng tưởng!" Hai nữ giận dữ hét. Hai nữ tiếp tục tại phá vây, muốn vọt tới phủ thành chủ. "Các ngươi không trốn khỏi!" Thanh Thiên Hạo xông đi lên, cường thế trấn áp mà xuống, sáng chói chói mắt phủ văn mang theo đại thế, sát phạt hướng hai nữ. Hai nữ biến sắc, các nàng cấp tốc lui lại. "Có thể Thanh Thiên Hạo so với các nàng mạnh hơn nhiều lắm, căn bản là không có cách tránh đi." Mắt thấy tay của đối phương lại phải bắt được trên thân.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 tỷ tỷ, Ninh Tĩnh sắc mặt trắng bệch, kích phát thể chất, ám tật bộc phát, hiện ra uy lực nàng rất rõ ràng, nhưng đồng dạng Ninh Diễm ở trong tối tật bộc phát dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Diễm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cả người trên thân cũng kết sương lạnh, thân thể nàng đang rung động, hiển nhiên tại gian nan trèo chống. Thế nhưng là nàng cũng không để ý nhiều như vậy, điên cuồng khu động thể chất, thể chất bộc phát, hàn ý quét sạch, phóng tới phủ thành chủ người tu hành.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 Nàng cả người cũng phải bị đông kết, căn bản là khó mà chống đỡ được, thân thể liền muốn ngã xuống. Tỷ tỷ, Ninh Tĩnh ánh mắt đỏ như máu, nhìn xem Ninh Diễm thân thể cứng ngắc muốn té lăn trên đất. Mà chính là giờ phút này, đã thấy đến một thân ảnh vọt tới giữa sân, dù cho kinh khủng Hàn Ý đều không thể làm gì được hắn. Hắn ôm lấy mỹ lệ nóng bỏng Ninh Diễm, sau đó chỉ thấy đối phương ngón tay chỉ trên trán Ninh Diễm, nguyên bản Hàn Ý điên cuồng lùi bước. Ninh Tĩnh coi là Ninh Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ.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 Lúc này mới vọt thẳng đến Diệp Vũ trước người, thân thể mềm nhũn, đổ vào Diệp Vũ trong ngực. Diệp Vũ một tay ôm một nữ nhân, dương hỏa từ trong thân thể nhảy nhót, thẩm thấu đến hai nữ trong thân thể. Hai cái mềm mại nữ nhân Hàn Ý đang điên cuồng lùi bước, Diệp Vũ ôm cách nàng, thân ảnh nhảy nhót hướng về phủ thành chủ kích xạ mà đi. Hai nữ bộc phát đại thế, giết tuyệt đại phiến người tu hành. Chỗ còn sót lại người tu hành cũng không phải là rất nhiều. Phủ thành chủ cường giả thấy thế,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 Ninh Viễn Phong một người chiến hai người, lúc này toàn thân đẫm máu. Tại hắn đối diện hai người, đồng dạng trạng thái không tốt, cũng trên thân đẫm máu. Chỉ bất quá, theo thành trì chém giết, trong thành trì một chỗ lại một chỗ trận điểm bị người tu hành công phá, gia trì trên người Ninh Viễn Phong đại thế cũng đang yếu bớt. Thành trì địa tướng đồ gia trì yếu bớt, Ninh Viễn Phong đối mặt hai người liền ở vào hạ phong, cả người không ngừng bị thương, trên người huyết vũ chảy ra, nhìn hai nữ thần sắc đại biến. Oanh lại là một kích, Ninh Viễn Phong một thương đâm vào đối phương trên bảo tháp, cứ việc đối phương ho ra máu lùi lại, nhưng là Ninh Viễn Phong cũng đồng dạng trong miệng phun máu, trực tiếp từ hư không đập bay vài trăm mét. Hai nữ cắn hàm răng, ánh mắt nhìn về phía phù đệ một chỗ. Các nàng đứng lên, muốn khu động lực lượng, chỉ bất quá trên người lực lượng vừa mới khu động, cũng cảm giác hàn khí của mình muốn thuận chi bạo phát đi ra. Ngươi có hay không biện pháp tạm thời áp chế chúng ta ám tật, để cho chúng ta có thể khu động toàn lực kích phát phù thành chủ đại trận?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 Thanh thiên yêu phủ cường giả hô lớn, Ninh Viễn Phong hô, các ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi toại nguyện. Chết? Ngươi chết cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, theo trận điểm bị nhổ càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu, ngươi dùng cái gì cùng chúng ta đấu? Đối phương cười nhạo nói. Ninh Viễn Phong con ngươi co vào, hắn biết đối phương nói là sự thật. Cảm nhận được giá trị ở trên người đại thế không ngừng yếu bớt, Ninh Viễn Phong cắn cắn răng,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 vốn cho là nhìn thấy là hai bộ thi thể. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là hai nữ thế mà bình yên ở nơi đó, chỉ là khí tức suy yếu, cả người suy yếu không gì sánh được. Phụ thân, nhìn thấy toàn thân đẫm máu Ninh Viễn Phương, hai nữ khẩn trương hô, ngươi không sao chứ? Ta, các ngươi không có việc gì. Ninh Viễn Phương ngơ ngác nhìn hai nữ, sau đó nghĩ đến cái gì, đại hỉ nói ra, các ngươi ám tật biến mất. Hai nữ lắc lắc đầu nói, không có, không có cái kia.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 Tơ M hỏi, đạo trùng còn phân phẩm cấp? Đương nhiên, đạo trùng tựa như là hạt giống một dạng, cũng chia đủ loại khác biệt. Tốt hạt giống tự nhiên có thể trồng ra càng có ưu thế chất thu hoạch, mà kém hạt giống, thậm chí liên phát mầm khả năng đều không có. Đối với rất nhiều nóng tới nói, cứ việc ngưng tụ đạo trùng, cũng chỉ bất quá là phổ thông đạo trùng, cả một đời cũng chỉ có thể như vậy, muốn mọc dễ nảy mầm là không thể nào. Ninh Viễn Phương nói ra, linh dược phân cửu phẩm, đạo trùng cũng chia cửu phẩm. Có ý tứ gì?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 Dù sao trồng linh dược chu kỳ rất dài, nhưng là lấy đạo trùng cảnh đến thôi phát nó trưởng thành mà nói, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều." Ninh Viễn Phương nói ra, "Bất quá làm như vậy đạo trùng cảnh rất ít, trừ phi là đặc biệt cuốn bách đạo trùng cảnh, lúc này mới ngẫu nhiên làm một chút, dù sao đạo trùng cảnh là vương giả." Diệp Vũ gật đầu nói, "Bất quá cửu phẩm linh dược, tính được là cực phẩm, liền xem như đạo trùng cảnh cường giả đều nguyện ý ra giá cao, nếu là có đạo trùng cảnh có thể tầm bổ ra dạng này bảo dược, đó chính là đại tài phú a." Cửu phẩm. Nghe được câu này, Ninh Viễn Phong nở nụ cười, ngươi biết cửu phẩm đạo trùng đại biểu cho cái gì sao? Cái gì? Diệp Vũ tò mò hỏi. Chính là cực, cửu phẩm đạo trùng không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là nhìn chung cổ sử, Đông Thắng thần châu có thể ngưng kết dạng này đạo trùng cường giả đều đếm được rõ ràng. Lệnh tỷ giao chỉ tiên hậu khủng bố a. Diệp Vũ gật gật đầu, được vinh dự tiên hậu, đủ để chứng minh nó khủng bố.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 Cái này siêu việt tuyệt đại đa số người, tại Đông Thắng thần châu xem như người bên trong tuấn tú. Nếu có thể thành tựu lục phẩm, cái kia coi như chính là thiên tài, thuộc về thánh tử thánh nữ một loại, thậm chí rất nhiều truyền thừa tử cũng chính là cấp độ này. Về phần có thể thành tựu thất phẩm, đã là phượng ngo loan giác, thành tựu bát phẩm vậy liền đủ để chấn động toàn bộ Đông Thắng thần châu, thập đại nhân kiệt đều chưa chắc có thể thành tựu. Còn cửu phẩm, thật có thể thành tựu nói, đối ngoại có thể tuyên bố là thiếu niên thánh vương, thiếu niên chí tôn. Diệp Vũ nghe được Ninh Viễn Phương giải thích, thế mới biết muốn thành tựu cửu phẩm rất khó. Bất quá, ngươi đã là giao chỉ tiên hậu đệ đệ, có thể bại Thanh Thiên Hạo, lại có năng lực giải quyết tiểu nữ ám tật, có lẽ ngươi có thể lại đạt tới lệnh tỷ tình trạng, thậm chí có thể siêu việt lệnh tỷ thành tựu cửu phẩm cũng khó nói. Ninh Viễn Phương nói đến đây, lại có chút tiếc hận nói, lệnh tỷ năm đó nếu là đăng Long Phượng Đài mà nói, nói không chừng liền có thể thành tựu cửu phẩm đạo chủng. Long Phượng Đài là cái gì?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 đều hy vọng xa vời tiến về Long Phượng Đài đi đến vừa đi, đặc biệt là ngưng tụ đạo trùng thời điểm, càng muốn hơn đi đến vừa đi, có thể bứt phát ra từ thân tiềm lực tầm bổ đạo trùng, đủ để cho đạo trùng trên phẩm chất thân. Đạo trùng phẩm chất càng cao, đến lúc đó mộc rễ này mầm lúc liền càng cường thịnh, trọng yếu nhất chính là có thể đi đường càng xa. Liền như là là phẩm chất càng tốt hạt giống, càng có thể trưởng thành thành đại thụ che trời. Diệp Vũ nghĩ đến kinh nghiệm của hắn, trong thân thể của hắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật.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 Ninh Viễn Phong mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là để cho người ta đem đối phương mời tiến đến. Chân Diễn cổ giáo làm đông thắng thần châu thập đại thế lực một trong, nó nội tình viễn siêu thanh thiên yêu phủ. Rất nhanh, một thanh niên đi tới, người thanh niên này ngay cả thần thông cảnh đều không có đạt tới, hắn chỉ là thiên nhân cảnh. Ninh Viễn Phong nhìn thấy đối phương, liền càng thêm nghi ngờ, không biết Chân Diễn cổ giáo phái người đến có chuyện gì. Thanh niên cung kính đối với Ninh Viễn Phong hành lễ, gặp qua Ninh thành chủ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 đem dáng người có lỗi có lõm phác họa tìm không ra ý tứ tì vết, trắng muốt gương mặt hoàn mỹ vô hạn, tóc đen tú lệ, đôi mắt đẹp thanh tịnh, cái cổ tuyết trắng như là thiên nga, đây là một cái đẹp để cho người ta tim đập thình thịch nữ tử. Nữ tử này thế mà cũng là hắn mấy người, Hắc Diễm Thành Thanh y, Âm Dương Học viện mỹ nhân bảng thứ 3. Trên thực tế, Ninh Diễm Ninh Tĩnh có thể chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, là bởi vì hai nữ song bào thai nguyên nhân, riêng lấy tư sắc nhìn, lãnh ngạo thanh y càng chói mắt một chút.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 Diệp Vũ gật gật đầu, hắn cảm giác đến không đến Phiêm Đông lưu khí tức, chính là bởi vì cái này, hắn mới phát giác được người này rất khủng bố, Diệp Vũ tân sinh cảnh giác, Phiêm Đông lưu rất linh mẫn, phát giác được Diệp Vũ nhìn chăm chú, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, con người rơi sau lưng Diệp Vũ Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ, hắn hơi có chút thất thần, xinh đẹp như vậy khiêu gợi nữ tử, không thể so với bên cạnh hắn Thanh Y kém, trọng yếu nhất chính là giống nhau như đúc, rất dễ cho người ta tâm viên ý mã.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 cũng không thấy phải cùng ngươi có cái gì duyên phận. Thật là khéo, ta cũng là nghĩ như vậy. Kỳ thật ta chỉ muốn đối với Thanh Y tiểu thư nói có duyên phận, bất quá nói như vậy quá trực tiếp, cho nên mới tiện thể mang lên ngươi." Diệp Vũ trả lời Thanh Thiên Hạo. Thanh Thiên Hạo muốn ói một miếng nước bọt Diệp Vũ trên mặt, ngươi bây giờ nói như vậy liền không trực tiếp. Thanh Y nhìn qua Diệp Vũ nói ra, ta cùng các hạ ở giữa, sợ là cừu nhân chiếm đa số a." Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, Cùng xinh đẹp mỹ nhân trở thành cừu nhân, thật là khiến người ta thương tâm. Chỉ bất quá, ngươi khẳng định muốn cùng ta trở thành cừu nhân không? Ta cũng không phải cái gì rộng lượng người. Thanh y mím môi, như là cánh hoa hồng bờ môi ép ra bạch ngấn, Hắc Diễm Thành rốt cuộc chịu đựng không được lần thứ hai đánh sâu vào. Các hạ lúc trước hủy Hắc Diễm Thành chẳng lẽ liền không có một chút ái náy sao? Phiếm Đông Lưu lúc này đứng ra nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y gương mặt xinh đẹp kia nói ra, Cái kia Hắc Diễm thành lúc trước bắt cóc một nữ tử làm tiền giai vốn liếng, không biết có hay không một chút áy náy đâu. Một câu nói kia để Thanh Y há hốc mồm, lại một câu không có nói ra. Phiếm Đông Lưu cười nói, chuyện ban đầu Thanh Y cũng không có tham dự, thậm chí còn khuyên can qua. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, các hạ nhằm vào Thanh Y, tựa hồ có mất phong độ a. Chính là bởi vì nàng không có tham dự, cho nên ta mới nói hữu duyên. Bằng không các hạ cho rằng ta thật sẽ không giết nữ nhân sao?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 Thanh y lúc này cũng hỏi, Ninh gia hai vị tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao lại như vậy? Có phải là hắn hay không bức bách các ngươi? Thanh y thế mà toát ra mấy phần lo lắng, Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Thanh y cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh có giao tình, nghe Thanh y ngữ khí, ba người quan hệ tựa hồ không tệ. Thiếu gia cũng không có bức bách chúng ta, là chúng ta tự nguyện. Ninh Diễm đối với Thanh y cười cười, Thanh y tự nhiên không tin Ninh Diễm mà nói.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 Nhà mình vị thiếu gia này đối với các nàng ngược lại là thủ quy củ, chỉ bất quá cái này tự luyến mao bệnh một mực như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, chính mình con phải nghênh hợp hắn. Gặp Ninh Diễm Ninh Tĩnh gật đầu, Diệp Vũ nhún nhún vai nói, các ngươi thấy được, dáng rất đẹp mắt chính là như thế có ưu thế. Thanh Y gặp một màn này, càng phát ra cảm thấy hai nữ nhận uy hiếp. Bằng không các nàng làm sao lại như vậy trái lương tâm? Thanh Y nói ra, nguyên bản gặp ngươi trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Ta mặc dù oán hận ngươi, nhưng cũng kính nể ngươi, lại không ngờ tới cũng là một cái tiểu nhân, thi tiểu thư biết, không biết làm cảm tưởng gì. Nang làm cái gì cảm tưởng ngươi cũng không cần lo lắng. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra, ngược lại là ngươi, muốn cảnh giác a, ngươi đối với ta lại là oán hận lại là kính nể, chậc chậc, đây là yêu điểm báo trước a. Phiếm Đông Lưu lúc này thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, các hạ như vậy đùa giỡn không đúng lúc a. Ta có đùa giỡn sao?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 Thanh y lãnh diễm gương mặt xinh đẹp càng thêm lạnh, thanh thiên hạo thần sắc âm trầm, Phiếm Đông Lưu khẽ nhíu mày. "Các vị, sau này sẽ là hàng xóm, mong rằng nhiều hơn chiếu cố a." Diệp Vũ đối với ba người hô. Phiếm Đông Lưu nhìn xem Diệp Vũ một mặt nhiệt tình bộ dáng, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười ấm áp, xem ra Mạc Vô Thương thật không muốn ngươi thoải mái. "Sẽ không a, các ngươi cảm thấy không thư sướng sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta hữu duyên a, ở cùng một chỗ rất tốt a."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 Phiếm Đông Lưu lúc này lại thở dài nói, nếu như Mạc Vô Thương không như thế, ta không cho rằng có cùng giai ta bắt không được. Chỉ bất quá hắn như vậy, ngược lại để ta cũng có chút thất thỏm. Có lẽ, hắn thật sự có khó có thể tưởng tượng át chủ bài đi. Ngươi cũng nhát gan như vậy rồi." Thanh Thiên Hạo nói ra, ta mặc dù thua ở tay hắn, nhưng thật muốn liều mạng, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi có thể đi thử một chút." Phiếm Đông Lưu không thể không đưa nói. Một câu nói kia chọc giận Thanh Thiên Hạo. Ngươi đây là e ngại." Phiếm Đông Lưu nói ra, e ngại cũng không về phần, chỉ bất quá hành sự cẩn thận mà thôi, có thể bại ngươi, có thể làm cho Mạc Vô Thương cẩn thận như vậy người, ta dù sao cũng phải coi trọng. "Hừ." Thanh Thiên Hạo cũng không còn nói cái gì. Thanh Y lúc này mở miệng nói, "Đông Lưu ca, gia gia của ta rất nhanh có người đưa đến chỗ này biệt viện, mong rằng Đông Lưu ca xuất thủ tương trợ." Phiếm Đông Lưu có chút nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Ta sẽ cố hết sức."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 Chẳng lẽ ta không phải ưa tú hơn càng có mê lực sao?" Ninh Diễm ngậm lấy dáng tươi cười nói ra, "Thiếu gia ngươi nếu là đem ngươi bất cần đời, không có việc gì ưa thích đùa giỡn người mao bệnh từ bỏ, hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích." Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, "Ta hiện tại cũng rất nhiều nữ hài tử ưa thích a, được rồi, các ngươi đều thuộc về không có ánh mắt cái chủng loại kia, đều chẳng muốn cùng ngươi nói." Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía Phiếm Đông Lưu Hồ, "Uy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 Các nàng đối với Diệp Vũ có sự hiểu lầm, Diệp Vũ có lẽ háo sắc, nhưng cũng sẽ không vì háo sắc mà háo sắc, tính được là một cái có điểm mấu chốt người, so với những con em thế gia kia, tính nét thật tốt hơn nhiều. Chính là nhìn hắn vậy cái kia Phó Ôn Nhuyễn quân tử bộ dáng, thử một chút có phải thật vậy hay không? Còn có, bọn hắn tú ân ái dựa vào cái gì để cho chúng ta nhìn xem a, ta rất khó chịu a, cho nên thử một chút có thể hay không gieo xuống một cây gai a. Diệp Vũ đối với hai nữ giải thích nói,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 tiến thêm một bước mà lại ăn mòn thành dạng này, đây cũng không phải là các ngươi những cái kia nguyên khí có thể làm được. Năm đó ta đi qua các ngươi chỗ kia nguyên khí chi địa, biết Hắc Diễm nguyên khí không đủ để tạo thành loại tình trạng này, trừ phi là nguyên căn." Phiếm Đông Lưu hỏi. Thanh Y cắn môi một cái, sau đó gật đầu nói, "Nguyên bản những sự tình này không nên cùng ngươi nói, đây là Hắc Diễm nhà bí mật. Một lần kia mặc dù phá hủy Hắc Diễm thành, nhưng ngoài ý muốn để cho chúng ta Hắc Diễm thế gia đào mở một cái bí mật."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 Mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng thân thể liền đã như vậy." Thanh Y nói ra. "Cái kia đỉnh cùng nguyên căn đâu?" Phiếm Đông Lưu hỏi. Thanh Y nhìn Phiếm Đông Lưu một cái nói, "Đông Lưu ca, đây là ta hắc diễm thế ra bí mật, cái này không thể nói cho ngươi. Mong rằng ngươi hỗ trợ tạm thời trị liệu ta thái da da, ta biết ngươi có biện pháp." Phiếm Đông Lưu nhìn xem Thanh Y, lộ ra nụ cười nói, "Ta hết sức đi, bất quá ngươi cũng biết, ta bất quá là cực cảnh, còn chưa ngưng tụ đạo chủng."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 Nắm đấm trực tiếp ném ra đến, một quyền này bộc phát hoàng kim quang mang, toàn bộ tay đều như là vàng ròng, một quyền hung hăng quét về phía Diệp Vũ. Hoàng kim quyền, một quyền này thế như Thái Sơn, một quyền mà đến, không khí đều lộp bộp rung động, mang theo hoàng kim quang mang, bay thẳng Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy nắm đấm hung hăng nghênh đón, Diệp Vũ nắm đấm trực tiếp mà bá đạo, trực tiếp đụng vào, chỉ nghe được một tiếng vang trầm. Tại bọn hắn nắm đấm đối oanh chỗ,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 Một đạo kiếm khí ngăn cản đối phương, không khỏi quá xem thường ta đi. Thanh y, đừng để hắn đối với thái gia gia bất lợi. Thanh thiên hạ hô lớn. Thanh y ngăn tại Ninh Diễm trước mặt, Ninh Diễm nhìn xem Thanh y thở dài một hơi nói, người ta tại Âm Dương học viện cũng coi là hảo hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thái gia gia bất lợi. Thanh y cắn cắn hàm răng, nhìn xem Ninh Diễm nói ra, ta tin tưởng ngươi, chỉ là Diệp Vũ. Ninh Diễm chưa hề nói quá nhiều, chỉ là vỗ vỗ Thanh Y, sau đó hướng về trong phòng đi vào, Thanh Y cắn cắn hàm răng, cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Ninh Diễm đi lên, đưa tay hướng về Hắc Diễm Vương dò xét, Thanh Y thấy cảnh này tranh thủ thời gian hô, cẩn thận, ăn mòn lực rất mạnh, rất dễ dàng thương tới tự thân. Ninh Diễm đối với nàng cười cười, tay chạm đến Hắc Diễm Vương, mặc cho cái kia cổ hắc khí quấn quanh mà lên, nàng vẫn như cũ ánh mắt yên tĩnh. Thanh Y thấy vậy nao nao, thực sự khó có thể lý giải được Ninh Diễm nhinh tĩnh vì cái gì cường đại như vậy.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 Ngươi cùng Đông Lưu ca không so được, như thế ưa thích hắn." Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y. Phiếm Đông Lưu lúc này đứng ra nói ra, "Các hạ chính là như vậy làm người buồn nôn mà nói, vậy ta cảm thấy không cần thiết, Thanh Y sẽ không thích bên trên ngươi." Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y hỏi, "Nghĩ không ra lạnh lùng kiêu ngạo như vậy Thanh Y tiểu thư, thế mà cũng lòng có sở thuộc a, thật là khiến người ta bi thương a." Nói đến đây, Diệp Vũ gật gù đắc ý, một mặt thở dài rời đi.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 ta cùng ngươi, có phải hay không là ngươi liền có thể cứu ta thái ra ra? Diệp Vũ vững tin nàng là theo chính mình nói chuyện, Diệp Vũ nói ra, cái này thái độ cảm giác cũng không giống như ngươi nói ý tứ a, như thế băng Hàn nghiêm mặt ta cảm thấy ngươi là tìm đến sự tình. Thanh Y nói ra, vậy ngươi làm sao có thể đáp ứng cứu ta thái ra ra? Nếu như ngươi có thể để cho ta thoải mái nói, ta có thể cân nhắc nha. Diệp Vũ đối với Thanh Y nói ra. Một câu nói kia để Ninh Diễm Ninh Tĩnh sắc mặt phiếm hồng. Tráng Diệp Vũ một chút, nghĩ thầm ngươi có thể hay không đừng như vậy miệng hoa hoa, như thế oé sự tình ngươi lại còn nói trực tiếp như vậy, khó trách Thanh Y như vậy chán ghét ngươi. "Tốt." Thanh Y đối với Diệp Vũ nói ra. Ninh Diễm Ninh Tĩnh khẽ giật mình, không nghĩ tới Thanh Y yêu cầu như vậy đều có thể đáp ứng. "Ta sẽ để cho ngươi thoải mái." Thanh Y đối với Diệp Vũ nói ra, cũng hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong câu đó, Thanh Y xoay người rời đi. Diệp Vũ khẽ giật mình, nhìn xem Thanh Y khiêu gợi bóng lưng.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 Uống vào Ninh Tĩnh pha trà, nhìn xem Mặc Vô Thương nhưng không có nói cái gì. Mà lúc này, đã thấy đến Thanh Y trực tiếp đi đến Diệp Vũ trước mặt, nàng cắn hàm răng, con ngươi xinh đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, thanh lãnh chứng ngẫm chứng bên trên mang theo vài phần quật cường, có phải hay không để cho ngươi sướng rồi, ngươi liền sẽ giúp ta cứu Thái gia gia. A. Diệp Vũ không nghĩ tới Thanh Y lúc này còn tại xoắn suất chuyện này, nhìn xem dáng dấp của nàng, Diệp Vũ nói ra, ta sẽ cân nhắc. Tốt. Vậy ngươi nhớ kỹ ngươi nói.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 Ninh Diễm Ninh Tĩnh hài nữ cũng đột nhiên đứng người lên, ngơ ngác nhìn Thanh Y. Bốn phía tại Yên Tĩnh đằng sau xôn xao, trời ạ, đây là tình huống như thế nào? Phiếm Đông Lưu hồng nhan chi kỷ, thế mà liên rút Phiếm Đông Lưu hai cái bạt tai. Cái này nói đùa cái gì a? Ta không có nhìn lầm sao? Phiếm Đông Lưu bị nữ nhân trước công chúng tát bạt tai. Phiếm Đông Lưu cũng chưa từng nghĩ đến Thanh Y sẽ ra tay với hắn, cho nên bị liên rút hai cái bạt tai, gặp nàng lần nữa một bạt tai quất tới.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 mà đi sau gia hư thành một mảnh. Cái này có ý tứ, ha ha ha, Hồng Nhan tát bạt tai muốn cùng nam nhân khác. Uy, thần tượng của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, ngươi còn hâm mộ hắn, mặt mũi này ném đi được rồi. Cái tát đùng đùng vang a, chà chà. Hồng Nhan chi kỷ muốn cùng người khác, mặt mũi này đánh, so cái tát còn muốn vang rội a. Từng câu lời nói tự nhiên truyền đến Phiếm Đông Lưu trong tai, Phiếm Đông Lưu sắc mặt âm trầm, hắn nắm lấy thanh y tay càng phát dùng sức.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 Cái này lòng hư vinh đang đang đang đang đạt được thỏa mãn a. Diệp Vũ cố gắng không để cho mình dáng tươi cười bật cười, cưỡng ép làm ra một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, đối với Thanh Y nói ra, tạm được, miễn miễn cưỡng cưỡng. Phiếm Đông Lưu lại nổi giận đến cực điểm, đây là vô cùng nhục nhã a. Ở đây bao nhiêu người? Có vô số đại giáo truyền thừa tử cùng tuấn tài, còn có một số lão tiền bối. Không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền khắp Đông Thắng thần châu, hắn còn có thể nhấc nổi đầu sao? Nghĩ tới những thứ này, Phiếm Đông Lưu âm trầm nhìn chằm chằm Thanh Y, lại không trước đó bộ kia ôn nhuận như ngọc bộ dáng, hắn cắn hàm răng hận ý mười phần giận mắng, tiện nhân. Thanh Y nhưng không có để ý tới hắn, ánh mắt chỉ là rơi trên người Diệp Vũ, sau đó Kiều Nhuyễn thân thể rúc vào Diệp Vũ trong ngực, mặc dù trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh không tình cảm chút nào, nhưng là động tác lại như vậy kiều diễm, ở trước mặt tất cả mọi người, nàng uyển chuyển thân thể mềm mại mỹ lệ dán Diệp Vũ, để cho người ta cực kỳ hâm mộ không gì sánh được. Một màn này càng làm cho Phiếm Đông Lưu nổi trận lôi đình, hắn gầm rú nói, "Ta giết ngươi tiện nhân này." Đang khi nói chuyện, một trưởng trực tiếp hướng về Thanh Y hung hăng một trưởng vỗ đi qua, một trưởng này muốn đánh đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Y cũng không thèm để ý, vẫn như cũ mặt không biểu tình, mặc cho một trưởng này đánh tới cũng không né tránh. Diệp Vũ nhìn xem ra vẻ bộ dáng gián tại trong ngực hắn Thanh Y, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, thân ảnh nhảy nhót, tránh đi Phiếm Đông Lưu cái này bạo sát mà đến một kích.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 Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, Phiếm Đông lưu mặt càng phát tái nhợt, nơi đó có một chút ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Diệp Vũ ngồi trở lại nguyên địa, ánh mắt nhìn về phía Thanh Y, nữ nhân này quật cường lãnh ngạo bộ dáng rất có phong tình. Ninh Diễm lưu tờ giấy cho ta, để cho ta trở thành thị nữ của ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta thoát ra ra, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thanh Y gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, nàng cắn hàm răng nói ra, làm thị nữ của ta có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất. Diệp Vũ cười nhìn xem Thanh Y nói ra,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 Sau lưng có vài vị trưởng lão mang theo một nữ tử xuất hiện. Tuyết môn rất đẹp, đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, nàng thân mang toàn thân áo trắng váy, dáng người hoàn mỹ bị phác họa núi non thay nhau nổi lên, đường cong là lướt, quanh thân tản ra thành thục vũ mỹ phong tình, nhìn lên một cái đều để xương người xốp giòn. Lúc này trên đỉnh đầu nàng, cái này trấn áp một tòa bảo tháp, bảo tháp tản ra một cỗ đạo vận, đem Tuyết môn hoàn toàn lồng bị ở trong đó. Nàng nện bước đôi chân dài, đi đến trên đài cao.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 Đây là một kiện thánh khí, đối phương thế mà lấy thánh khí trấn áp Tuyết Ngôn. Bất quá nhìn Tuyết Ngôn trạng thái, hẳn không có nhận tổn thương gì. Diệp Vũ vốn chỉ là không quan trọng cùng Mạc Vô Thương đánh thái cực, lúc này hít sâu một hơi, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, các ngươi muốn làm gì? Tuyết Ngôn trước đó chưa từng phát hiện Diệp Vũ, nghe được Diệp Vũ thanh âm đột nhiên đứng lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia mưa gió biến sắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng bị bọn hắn bắt giữ sao? Tuyết Ngôn tỷ